Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 170 đến 3 án tửa hậu loạn 3 E các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzxangelina rằng Đối với đồng nhạc nhạc tràn đầy nghi hoặc Huyền Lăng Phong giờ phút này trong lòng Quả thực giống như kẻ câm điếc ăn phải hoàng liên Có nỗi khổ mà nói không ra lời Tiểu thái giám trước mắt này chính là người mà hắn thích đắt lâu. Mặc dù Huyền Lăng Phong cũng biết chính mình không nên thích hắn. Dù sao, hắn là một người đàn ông. Hơn nữa, vẫn còn đường đường là thập tam gia của Linh Nhạc Quốc. Có thể nào lại đi thích một tiểu thái giám đây? Nếu như chuyện này bị người trong thế gian biết, người trong thế gian sẽ nhìn vào như thế nào? Cho nên, hắn chỉ có thể chôn thật sâu ở trong lòng nỗi ra thích đối với tiểu thái giám trước mắt này. Nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay, là điều huyền lăng phong giấu như thế nào đều không nghĩ tới. Nghĩ đến người mới vừa rồi triển miên cùng hắn, lại là nữ nhân mà hắn một mực phép nhất. Lần đầu tiên của hắn, lại để cho một nữ nhân mà chính mình phép nhất. Hắn liền hối hận quá chừng. Giờ phút này, nhìn tiểu thái giám trước mắt này trong lòng huyền Lăng Phong lại sinh ra vài phần ái náy Hắn cảm giác được thật xin lỗi tiểu thái giám trước mắt này Làm ô uế chính mình như thế, làm thế nào xứng để thích hắn Hơn nữa, tiểu thái giám này là đơn thuần tốt đẹp như vậy Mới rồi thấy hắn đối với tiểu thái giám mới tới mà lại quan tâm như thế Người lương thiện như vậy thật sự là khiến hắn vừa là yêu mến, vừa là ái náy. Nghĩ tới đây trong lòng huyền Lăng Phong không khỏi sinh ra một loại cay đắng. Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là không che giấu chút nào đau đớn. Có lẽ hắn nên rời khỏi đây. Đối với tâm tư của huyền Lăng Phong đồng nhạc nhạc không biết. Nay lại nhìn thấy trong ánh mắt của huyền Lăng Phong nhìn nàng. Sần sần biến thành đau đớn Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc Giật nảy lên một cái Chính là bắt đầu sợ hãi nhạc A Phong Ngươi ổn chứ Đây là làm sao vậy Ngươi đừng làm ta sợ à, Có việc gì thì ngươi cứ nói đi Đồng nhạc nhạc mở miệng Mặt mày bối rối Dù sao Từ khi nàng biết thiếu niên trước mắt này Thiếu niên này Một mực đều là mướng bình không chịu khuất phục Vô tâm vô phế Nhìn mọi thứ đều đơn giản Giờ phút này hắn tràn đầy đau đớn ảo não Thật sự làm cho người ta lo lắng à, Trong lòng chính lúc đang lo lắng Lại thấy huyền lăng phong nhẹ nhàng cong làn môi đỏ mỏng lên một cái Chỉ là nụ cười trên mặt So với khóc càng khó coi hơn Hơn nữa Những lời nói ra lại làm cho đồng nhạc nhạc sống như xét sáng giữa trời quang thật sự chấn động Tiểu nhạc tử ta đồng ý quyết định của Hoàng Hương rời khỏi kinh thành Ngươi rời đi Đối với nỗi đau khổ của huyền Lăng Phong đồng nhạc nhạc không biết Giờ phút này khi nàng nghe được huyện Lăng Phong nói lời này chính là kinh ngạc ngây ra Dù sao Trước đây Huyền Lăng Phong chính là không muốn đi biên cảnh Vì điều này Vẫn còn cãi có hồn ảo một trận thật to với Huyền Lăng Thương Sau đó vẫn còn ẩm ý sợ cho tuyệt thực Làm thế nào hiện nay lại đột nhiên nguyện Ý đi biên cảnh Còn nữa nếu như Huyền Lăng Phong đi biên cảnh Đường Yên Nhi nên làm cái gì bây giờ Hai người bọn họ chính là đã có chuyện như vợ chồng nha Mới rồi huyền lăng thương vẫn còn viết thánh chỉ tính toán để hai nước thông ra đây Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoạt không giải thích được Nhưng thấy huyền lăng phong đã xảy bước đi vào bên trong ngự thư phòng Đồng nhạc nhạc thấy vậy do dự một khắc cuối cùng con lẽ lui xuống trước Chuyện gì phải đến thì trước sau rồi cũng sẽ đến Đến lúc đồng nhạc nhạc bưng nước trà đi vào ngự thư phòng Chỉ thấy huyền lăng phong cả người ngây ra như phóng đứng ở nơi đó. Trên mặt đều là không dám tin. Hắc mâu tròn xoe, nhìn thẳng vào huyền lăng thương ngồi ở nơi này. Hoàng, Hoàng Hương, Hương, Hương nói cái gì? Hương muốn để lập nữ nhân kia là phi. Huyền lăng phong mở miệng trên mặt đều là không dám tin. Đối với huyền lăng phong tràn đầy kinh ngạc, Huyền Lăng Thương sau khi nghe được thuyền Lăng Phong nói lời này Cũng là mày kiếm cao lại Trong mắt sẽ qua vài phần không vui Cái gì mà nữ nhân kia A Phong chú ý lời nói và việc làm của đệ Rồi hãy nói sau Với quan hệ hiện nay của hai người Chẳng lẽ ngươi không nên cho đường yên nhi một danh phận sao Huyền Lăng Thương mở miệng câu nói có hàm ý khác Nghe vậy Huyền Lăng Phong như là nghĩ đến cái gì Chỉ cảm thấy ở trong đầu âm một tiếng Đôi mắt mở to Hoàng, Hoàng Huyên, Huyên, Huyên cũng biết Huyền Lăng Phong mở miệng tràn đầy không thể tin được mà hỏi lại Huyền Lăng thương nghe vậy Không có lập tức trả lời Chỉ là vẻ bình tĩnh trên mặt đã biểu lộ tất cả Thấy vậy Huyền Lăng Phong phản phất không chịu đựng được sự thực này Thân thể không khỏi Lào đảo một bước gần như té ngã trên đất đồng nhạc nhạc ở một bên thấy vậy lập tức tiến lên <cười> tính toán đỡ lấy huyền Lăngong lại thấy huyền Lăngong đã ổn định thân thể chỉ là trên gương mặt Tuấn Tú kia cũng là tràn đầy đau đớn bất đắc sĩ lẫn hối hẩnn lo lắng Hoàg huyên chuyện của để với nàng ta đều không phải tự nguyện chúng ta hãy Chúng ta căn bản đều không thích đối phương Coi như Coi như làm chuyện này Cũng là không có lòng dạ Cho nên Huyền Lăng Phong lời còn chưa nói hết Lại thấy Huyền Lăng thương bạc môi mở ra Lớn tiếng quát Làm liệu A Phong để cũng đã biết Để đang nói đến cái gì Cái gì mà các ngươi đều là không phải tự nguyện Chuyện đã phát triển đến nước này Coi như để có thích nàng hay không, đều phải lập nàng là phi, cho nàng một cách tông đạo. Phải biết rằng, hai nước chúng ta một mực sao hảo. Nếu như chuyện này của các ngươi chuyển đi ra ngoài, khiến cho hai nước sao chiến. Kết quả này, để gánh chịu được sao? Huyền Lăng Thương mở miệng, mày kiếm nhân tít, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Phong càng là nghiêm nghị quy nghiêm. Khí phách vương giả từ lúc sinh ra kia càng là làm cho lòng người phải thần phục Coi như huyền lăng phong còn muốn nói cái gì Lại vẫn bị sự nghiêm nghỉ uy nghiêm trên người huyền lăng thương phát tán ra ngoài làm kinh động sợ hãi Chỉ là trong lòng huyền lăng phong không cam lòng A Hoàng huyền để biết lời nói của đệ phi thường không có trách nhiệm Chính là để thật sự không thích nữ nhân kia, nữ nhân kia cũng không thích để Hương miễn cưỡng phải đặt hai người chúng ta vào chung một chỗ Nhưng có nghĩ tới chúng ta sẽ tiếp thụ Tại sao Hương muốn để lấy một nữ nhân mà để không thích đây Trong lòng Huyền Lăng Phong đối với Huyền Lăng Thương tuy có sợ hãi Nhưng lại vì hạnh phúc của chính mình Hắn vẫn còn phải phí sức đánh cược một lần Tuy nhiên, huyền lăng thương sau khi nghe được lời này của hắn cũng là xa sầm khuôn mặt tuấn tú, lạnh giọng nói. Nếu để không thích nàng, vì sao làm loại chuyện đó cùng nàng? Để cứ nói ta không muốn để tiếp thu Chính là, để cũng đã biết, sự trong sạch của một nữ nhân quan trọng đến đâu. Hơn nữa, nàng còn không phải nữ nhân bình thường. Chuyện của các ngươi chính là quan hệ đến hòa bình giữa hai nước. Nếu như để là một nam nhân có tha thứ, thì sẽ vì việc mình làm những chuyện như vậy hôm nay. Mà tình nguyện gánh trách nhiệm, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Huyền Lăng Phong cổ họng như nghẹn lại một cái. Trong khoảnh khắc, cũng không biết nên đắp lại như thế nào. Dù sao trong lòng hắn biết hoàng hương của mình nói có lý Thân phận của hai người bọn họ không bình thường Hôm nay, hai người bọn họ đã làm ra chuyện như vậy Trong lòng hắn cũng biết có loại kết quả này Chính là hắn không cam lòng a Nghĩ tới đây, huyền lăng phong trên mặt đều là hối hận khổ sở mất mát Khói mắt cũng đỏ Ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương càng là vô cùng bất đắc dĩ đáng thương. Chính là Hoàng Hương để, người mà để thích không phải nàng ấy. Huyền Lăng Phong mở miệng, vẫn là như kẻ giấy rua sắp chết. Huyền Lăng Thương nghe vậy, huyết mâu động lòng người kia không khỏi lóe ra một phen. Lập tức, bả môi hé ra, mở miệng lạnh giọng hỏi. Để cứ nói người mình thích không phải nàng Vậy để nói người mình thích là ai Huyền Lăng Thương mở miệng vừa nói Kia ánh mắt lấp lánh linh lợi Càng là giống như một lưới dao sắc bén Lao thẳng về hướng Huyền Lăng Phong Tiếp xúc ánh mắt sắc bén như đau kia của Huyền Lăng Thương Trong lòng Huyền Lăng Phong không khỏi giật nảy lên một cái Bởi vì Đôi mắt nam nhân trước mắt, sắc bén như thế, phản phất, có thể mở ra tâm của hắn ra, nhìn thấu tâm tư của hắn. Chẳng lẽ là hoàng hương hắn đã biết cái gì? Nghĩ tới đây, huyền lăng phong trong lòng giật mình, dường như chợt nghĩ đến cái gì đôi mắt mở to. Hồi tưởng hôm đó uống rượu, lúc tại đình ngắm cảnh hắn trồm hôn tiểu thái giám bên cạnh. Lại phát hiện phía sau phản phất có một đảo ánh mắt nóng rực chiếu đến Lúc ấy hắn giận mình xoay người Xoay người lại vừa nhìn Thì không hề nhìn thấy phía sau có người Lúc ấy hắn chỉ tưởng chính mình phát hiện nhầm thôi Hiện nay đối đầu một đôi huyết mâu phản phất có thể hiểu rõ nhân tính Huyền Lăng Phong đột nhiên sáng tỏ Như vậy ánh mắt sát bén nóng rực quen thuộc như thế Thì ra, một đảo ánh mắt nóng giữa kia vào ngày đó, đúng là hoàng huyên của hắn.